Hai tầng Đức Sơn và Trừng Duyên đã hẹn gặp bạn qua mùng 7 âm lịch bọn họ về Tân Châu, hiện giờ dù một ngày cũng không thể trì hoãn, có thể chuẩn bị sớm được ngày nào thì sẽ cố gắng ngày đó. Xem ra, Loan Trưng Viễn đang đứng vững vàng ở bên quận Long Đàm này, nhà Loan Trưng Viễn lúc nào cũng la liệt khách xếp hàng tới. Hầu hết lãnh đạo chủ yếu của năm ngành chính là công kiểm pháp, công an kiểm soát tư pháp và Đảng ủy đều đến đương nhiên cũng không thiếu được những người đứng đầu những phòng ban trọng yếu bên dưới quận Long Đàm thậm chí cả mấy người bí thư đảng ủy xã trận cũng có mặt điều khiến Cao Đông cảm thấy kinh ngạc chính là phó cục trưởng Hồ Hạ cũng tới tham gia điều này không đơn giản khai quan mà nói thì mình và Hào Phượng Tường có phần đơn bạc mình cũng ưu thế tuổi còn đang nói chứ Hào Phượng Tường thì có thể khá cô đơn chẳng qua sự thân thiết của Loan Trung Viễn đã giảm bớt sự mất mát của Hào Phượng Tường. Đối với sự có mặt của Cao Đông thì Loan Trinh Viễn dù khá ngạc nhiên nhưng vẫn thể hiện nhiệt tình vừa phải Vừa khiến Cao Đông cảm thấy thân thiết nhưng cũng không có vẻ đặc biệt So với phong cách nhiệt tình hào sảng của Chu Tinh Văn thì Loan Trinh Viễn càng giống một quan chức hơn Nhiệt tình mà không quá thân mật, vừa phải mà không quá phận Điều này làm cho người khác cảm giác thoải mái, mùi vị giao hội và gương vị dân dã hơn rất nhiều so với Chu Tinh Văn Dù sau thể chu đỉnh văn cũng xuất thân là quân nhân, lại dính dáng với đội cảnh sát hình sự hơn 10 năm nên đã dưỡng thành loại tính cách mạnh mẽ đó. Tới ăn một bữa cơm cũng tính là có chút thu hoạch, ít nhất cũng kết bạn được với một vài người bạn cùng cốt chính pháp bên Long Đàm. Quan hệ của Cao Dương với phó viện trưởng viện kiểm sát Long Đàm rất quen thuộc, và người khác cũng tìm được từng nói chung với Cao Đông, còn tên phó đồn trưởng khá trẻ tuổi bên Long Đàm cũng có nhiều quan điểm chung với Cao Đông về sau cao đồng mới biết được hắn mới từ đội cảnh sát tình sự thành phố điều xuống dưới tạm giữ chức để rèn luyện do mới xuống chưa được một tháng nên khó tránh hắn cũng không quá quen thuộc với cán bộ bên long đàm này sau bữa cơm trưa thì một nhóm người đợi đi dù sao thì tết nhật cũng có không ít người một ngày phải tới hai ba nơi thân thích bạn bè người quen đồng nghiệp lãnh đạo thuộc cấp khó tránh khỏi không có cái xã giao nào đương nhiên có thể ở lại hoặc là có chút thân phận hoặc là có quan hệ bạn bè không tầm thường với Loan Trinh Viễn. Cả đồng tự biết bản thân mình đều không thuộc hai loại đó nên biết điều xin cáo từ. Còn Hạ Vượng Tường thì ở lại. Giờ thì tới chỗ nào đây? Về nhà Khổng Nguyệt thì đã cùng với bố mẹ về với ông bà rồi. Cho dù lúc này đang ở nhà thì e cũng sẽ không để ý đến mình. Cả đồng hiểu đó tính cách của Khổng Nguyệt với Đường Cần có khác biệt. Khổng Nguyệt thì trong lòng đứt cứng, bề ngoài có vẻ yếu đuối ôn hòa. Nhưng lại bảo thủ cô chấp từ trong xương tủy Còn đừng cần thì hoàn toàn ngược lại bề ngoài thì kiên cường cười mở Nhưng bên trong thì lại mềm yếu nhút nhát Ngay như lần đầu tiên mình cùng với cô Tuy rằng ngay từ đầu thì khẩu khí của cô có vẻ cứng đắn kiên quyết Nhưng phải trải qua chiến thuật lục đắn nút mềm của mình Thì lại ngoan ngoãn đáp ứng Nghĩ đến đây cả đồng lại không nhịn được mà thở dài Tại sao mình lại du rào đến như vậy Loại chuyện này so với tình tiết trên truyền hình điện ảnh cũng không khác mấy mà không ngờ lại phát sinh trên người mình. Lúc này đường cẩn cũng không có thể đi trêu chọc vào, tuy rằng ngày đó đường cẩn thể hiện ý nguyện ra ngoài chắc chắn là ám chỉ cái gì đó, nhưng cao đồng cũng không dám nghĩ tới phương diện kia. Gánh vác nợ tình với khổng nguyệt cũng đã đủ nặng rồi, giờ nếu lại dính dáng mập mờ với đường cẩn nữa thì há là muốn mất mạng sao? Dọc theo đại lộ an thái là tứ đường hồ nam bắt đầu từ nơi này chính là khu buôn bán phồn hoa nhất thành phố Ando. Đi xa hơn về phía trước là tới đường tứ duyên, là tuyến đường buôn bán dành riêng cho người đi bộ, cấm tất cả các loại xe qua lại. Cao Đông đang cân nhắc xem có nên tới cửa hàng mua một hai món đồ tặng không Nguyệt, hòng hóa giải cơn hờn dần trong lòng cô hay không. Mấy chữ Dương hoàng tám trăm to tướng đập vào mắt Cao Đông, chứng tỏ hắn đã tới khu phố buôn bán cao cấp nhất, náo nhiệt nhất của thành phố Ando rồi. Cao Đông tìm lấy một vị trí đỗ xe. Mấy bãi đỗ xe ven đường đều đã chật kín các loại xe với đủ biển số, đủ để chứng minh hơi thở buôn bán đồng đậm. Vừa mới từ trong xe chua đà thì chợt nghe được một giọng nói vui sướng, thay lấn tức giận đập vào tai. Cao Đông tiếng kêu khiến Cao Đông sợ tí mức có đột đầu lại, ngó đầu nhìn xung quanh thì thấy đó một cô gái đang đứng chống nạnh nổi giận đùng đùng đứng ở bãi đỗ xe bên cạnh, mắt thì đang nhìn mình trừng trừng. Ô, Tiểu Đông sao em lại ở đây Cao Đông thầm kêu khổ trong lòng Nhưng ngoài mặt thì không thể không giả bộ hớn lợi chạy tới Hắn mắc nợ Hàn Đông rất nhiều Bắt đầu từ việc vay tiền cho đến việc thu xếp thủ tục nhà máy gạch Toàn Hưng Qua phòng tự toàn Đồn lại đến đồn răng miếu Mà ngay cả khu khai phát ở răng khẩu ngày đó Cũng là nhờ Hàn Đông giúp Cao Đông Đốc thúc tỏ soạn báo làm với tốc độ nhanh nhất Thì mới có thể xuất hiện Còn mình thì sao Nằm trực đáp ứng từ chỗ Hàn Đông ngồi một chút những mỗi lần đều bị những việc vặt như này lôi kéo Nên chưa thể đi Ai dè, vừa kéo đúng lúc mình nhăn nhã Chuẩn bị đi dạo phố buôn bán Thì lại bị đối phương bắt gặp tại trận Vội vàng chạy tới bên cạnh Hàn Đông Cao Đông cười toe toét. Tổ đông em cũng chuẩn bị tới Dương quanh 800 mua sắm mà Hà hà thật là khéo đó Hừ tôi còn tưởng đằng anh sẽ nằm bộ như không biết tôi chứ Cô gái lạnh lùng Xỉa Cao Đông một câu Sao có thể như vậy chứ lúc này cao đồng mới chú ý thấy phía sau hẳn đông còn có một đám người nữa, có vài nam lẫn nữ nhạo hơn hẳn đông chút ít, còn có mấy người trung niên tầm bốn mươi đang nhìn mình với hẳn đông đầy hứng thú, nụ cười bậy hoại cùng với vẻ mặt khả uống của cao đông lập tức biến mất và thay vào đó là nhiệt tình bình tĩnh. Ủa, sáu lưng em đều là người nhà hà, hình tượng của anh có bị tổn hại gì hay không? Anh biến đi. Hẳn đông không biết nên khóc hay cười. Về mặt cao có lúc trước liền biến mất Anh thì có hình tượng gì chứ Hà hà Không có hình tượng thì sao lên được nhật báo Ando Ca đông bởi lặng lẽ Quan sát bởi cẩn thận nói Anh cũng biết mình lên nhật báo Ando cơ à Tôi còn tưởng anh không thấy được đó chứ Vậy mà con người chẳng có chút lương tâm nào Hơn nữa còn nói mà Không biết giữ lời đấy Hàn đông cố gắng khôi phục sự lạnh lùng Hà hà Tiểu đông em cũng biết mà Năm rồi thực sự là bận quá Ngày đó bài báo vừa được đăng là lượng khách Tới khu khai phát giang khẩu bọn anh Khảo sát đầu tư tăng đột biến Anh thật sự là tiếp đón mệt mỏi ghê gớm Cờ đông nhỏ giọng nói Cho nên mới tới khu phố buôn bán Di dạo một vòng để giải khuây đúng không hắn đông hỏi lại một cách tỉnh đổi Đúng Cũng không phải Anh chỉ mua hộ người nhà hai món đồ thuận tiện cũng muốn cho lấy vật Để cảm ơn tiểu đông đã trợ giúp Và quan tâm đến anh bấy lâu nay Cao Đông gãi đầu Hừ, ai mà tin được chứ Hàn Đông kêu kỳ nguyệt Tuy rằng không quá tin lời của Cao Đông Nhưng lời này của hắn vẫn khiến trong lòng Hàn Đông thoải mái không ít Nhất là nhìn thấy Cao Đông đi có một mình Thì tâm tình của cô vui sướng rất nhiều Tiểu Đông, bạn của cháu à Sao không giới thiệu một chút Một người trung niên khí độ ung dung Bìm cười gọi Hàn Đông a chú hai, đây là Cao Đông Cao Đông ca, đây là chú hai của em dường như tới lúc này Hàn Đông mới ý thức được sau lưng mình còn có nhiều người nhất là khi quay lại nhìn mấy đứa em họ mình đang cười đầy ám bội thì cô cảm thấy mặt mình nóng bừng còn trong lòng thì chuột dạng Hàn Đông giới thiệu Cao Đông với từng người nhà mình Cao Đông thì không ngờ là có thể gặp loại chuyện này ở bãi đỗ xe đoàn người của Hàn Đông gồm mười người ngoại trừ chú hai khí độ bất toàn kia thì có mấy vị lớn tuổi khác trông không giống lãnh đạo chính quyền mấy mà giống như là người trong doanh nghiệp hoặc buôn bán Cao đông cứ có cảm giác chú hai của hàn đông quen quen Nhưng hắn lại không nhớ nổi Đã gặp người đàn ông nho nhát này ở chỗ nào Ngay khi người nhà hỏi hàn đông Có hành động đứng lẻ gì hay không Thì di động của cao đông lại vang lên Vừa xin lỗi Vừa bước qua một chỗ vắng Cao đông mới bấm nghe Ai vậy? Hà ha, Cao ca Là tôi, Tiểu Huy Giọng nói sẵn sàng truyền tới Tiểu Huy à, đã về chưa? Cao đông gật đầu làm như có việc Đang ở chỗ nào vậy? Cao ca đang ở đâu? Tôi đang ở bên Hồ Vân Loan, có thể qua đây ngồi một chút hay không? Hồ Vân Loan, bên núi Vân Loan. Cả đồng những mày kinh ngạc. Đây chính là một vùng đất sang vàng thuộc ngoại ô phía đông thành phố, được xưng là chỗ tốt nhất của các tinh anh trong giới buôn bán, hàng loạt các biệt thự ở đây nghe nói là khu giải trí cao cấp của tập đoàn Hoa Mẫu. Tập đoàn bất động sản lớn nhất An Nguyên Được xây dựng cùng loại với Loại biệt thự nghỉ dưỡng vùng ngoại thành Chẳng qua chi phí đắt đỏ ở đây Thì người bình thường không dám hỏi tới Mà đám lãnh đạo chính quyền Cũng ngại đặt chân tới cái nơi Gây trở ngại hình tượng này Còn đâu thì đây là nơi tốt nhất Dành cho các công ty xích nghiệp tư doanh Cùng với các doanh nghiệp nhà nước độc quyền Đúng ở đường xôi Anh tới đây đi Có mấy người đều đất muốn được gặp anh đó Dạng Kiều Huy chăn đầy chờ mong Cả đồng vốn cũng không muốn nhận lời Nhưng ngâm nghĩ trụng lát Thì hắn lại đồng ý tới Ánh mắt Hàn Đông cứ nhìn mình chăm chăm Loại tình hình trước mắt thì hắn không muốn đi Đối với Hàn Đông Dương Quang 800 này là khu trung tâm buôn bán Toàn tỉnh An Nguyên Ngộ nhớ bị người quen trông thấy Thì không phải là lại sóng to do lớn sao Cuộc trò chuyện lần thứ hai với không nguyên phong Khiến hắn cũng có xúc động Nhiều bạn bè thì nhiều đừng hơn Xem ra Kiều Huy này năng lực cũng không nhỏ, có thể tới phòng bất động sản Hải Nam làm ăn thì e là người có chút ảnh hưởng xã hội, không thể làm được mà phải là kẻ tiền bạc đồng đình mới được. hắn cũng rất tò mò tại sao Kiều Huy này lại có thể nhảy vào cái vũng đức đục bất động sản mà lăn lộ được. Được, tôi sẽ tới đó. Cả đồng sản quái đáp ứng khiến Kiều Huy ở đầu dây bên kia cảm thấy kinh ngạc. Qua ba lần tiếp xúc thì bất kể là mặt đối mặt hay là qua điện thoại Thì biểu hiện của Cao Đông vẫn khá thận trọng Thậm chí lần đầu tiên còn không muốn lộ ra Cả tên họ chân thật Mà khi đó người này vẫn chỉ là một viên cảnh sát nhỏ Ở đồn công an xã Lúc này có thể sáng khoái tiếp nhận lời mời Lẽ nào là do cái tên Hồ Vân Loa khiến hắn động tâm hiếu kỳ Hiển nhiên không thể có khả năng này Nếu như Cao Đông là loại người này Thì Kiều Huy đã không thèm coi trọng Cao Đông lại mất một phen miệng lưỡi Mới khiến cho Hàn Đông tin là Hắn có việc gấp nhưng hắn cũng phải luôn miệng cam đoan 10 năm tháng dương qua mời hàn đông ăn một bữa cơm thì hàn đông mới buông tha cho hắn khi chiếc Santana trên con đường chuyên dùng tiến vào khu biệt thự hồ vân loa thì cao đông vẫn lập tức cảm nhận được không khí tươi mát đập vào mặt Lá động hòa lẫn với cảnh rừng phi lao tạo thành một bức họa đẹp thê lương xen giữa bức họa là ánh tỏ dương chiếu rọi vào mắt ngọn thác chảy từ trên cao xuống một mảng xanh biếc giữa rừng để thanh lọc đôi mắt người nhìn Những hạt ngực lấp lạnh dưới ánh mặt trời như những viên ngọc trai khiến nhịp hít thở như ngắt quãng và yên nghĩ cũng như dừng lại. Cửa hàng đào tự động mở đá từ từ. Sau khi báo tên thì cảnh vệ các cổng đã nhận được điện thoại nên lập tức chỉ đường cho Cao Đông đi về phía con đường đường sồi phía trước. Trải qua ba chỗ đẽ thì Cao Đông mới có thể nhìn thấy các công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu ẩn dấu trong đường sồi. Trong bãi đô xe nhỏ đã có sẵn với chiếc xe con Ngoại trừ mấy loại xe Nhật Bản thông thường Thì Cao Đông còn nhìn thấy Một con Mercedes-Benz W12 Và Panther XJ hiếm thấy Với cái cần gạt nước mưa trên đầu xe Rất là bắt mắt Điều này cũng khiến cho Cao Đông có phần vừa sợ vừa hâm mộ Cao ca Tiểu Huy vừa đúng lúc xuất hiện ở cửa Cách biệt cũng hơn một năm Cao ca thay đổi không ít đó Tiểu Huy Anh cũng đừng gọi tôi là Cao Ca Cứ gọi như bạn bè là được rồi Cao Cả Đông cảm thấy Một người lớn hơn mình tầm 10 tuổi Mà lại gọi mình là anh Thì đúng là không tiêu Nhưng hắn lại không muốn gọi đối phương là Huy Ca Cho nên cứ gọi tên nhau là thích hợp nhất Được Kiều Huy cũng rất sảng khoái Đi bên này Mấy người bạn của tôi đều rất hiếu kỳ về anh đó Ồ Cao Đông cũng không dừng bước Mà đi về phía trước rừng rừng như không Tôi thì có gì đáng tò mò chứ Cào đông Nếu mà nói ra thì anh cũng coi như là ân nhân của chúng tôi mà Nếu như lần trước không có anh điện thoại nhắc nhở chúng tôi Thì e là giờ tôi và bọn họ đã đi quét đường rồi Chiều Huy có phần khoa trương Đâu đến mức vậy Mỗi câu nói của tôi sao có thể hóa đá thành vàng được Cào đông cũng bìm cười Khoảng Sơn nối tầng với ban công đông tín tạo bên vách núi, đưa mắt nhìn xuống thì không nhìn rõ cảnh đẹp nào bên dưới. Quyền Lâm Di Bạch Thủy, Ân Kỳ Dực Thanh Sơn. Hai bức tranh chữ cao trên treo hai bên, ba người đàn ông đang khoanh tay ngồi bên ban công ngắm nhìn ánh mặt trời sau giờ ngọ, thi thoảng lại có tiếng phụ nữ từ bên phòng khác vang lên. Cáo Đông, đây là bạn tốt của tôi, Trịnh Kiện ở công ty đầu tư ký gửi ngân phong. Vị này là lôi hướng đông Làm bởi chức ngân hàng nhân dân tỉnh Còn vị này là tiêu hoa sơn Làm chi nhánh ngân hàng Hoa Nam Kiều Huy cười giới thiệu Ba người đang đứng dậy Không đợi Kiều Huy giới thiệu Cao Đông liền chủ động chia tay ra bắt Hân hạnh được gặp Tôi là Cao Đông ở khu khai phát huyện giang Khẩu Ba người đều có chút kinh dị Khi thấy Cao Đông còn quá trẻ Nhưng vẻ ôn dung của Cao Đông Khiến ba người đều ý thức được Người phía trước mặt này có thể khiến cho Kiều Huy coi chồng khen ngợi, át hẳn phải có đạo lý. Chào hỏi xong năm người ngồi xuống, tự mình pha cà phê khiến Cà Đông không quen lắm nhưng việc này lại đang làm bốt. Cà Đông, mấy người bạn của tôi đã muốn gặp anh từ lâu. Một là để cảm tạ anh đã chỉ điểm, hai là cũng muốn làm quen với anh. Kiều Huy thấy không khí có hơi xấu hổ nên chủ động mở chủ đề. Đừng nói như vậy, tôi chỉ mở miệng nói hai câu thì có thể có tác dụng gì chứ? Cao Đông liên tục lắc đầu Có thể làm quen với vài vị đây Mới là vinh hạnh của Cao Đông tôi Cao Đông Chúng tôi đều ngốc già hơn cậu vài tuổi Nên mạng phép gọi cậu là Cao Đông Tính cách trình kiện cởi mở hướng ngoại hơn một tí Mấy câu mà cậu nói với Tiểu Huy Đối với chúng tôi thì không khác nào Chống chiều chuông sớm Làm người ta tỉnh ngộ đa Có nói cứu mạng từ trong biển lửa Thì cũng không đủ Tiểu Huy có chút vốn gốc, còn tôi thì suýt chút nữa đã để những năm tháng cuối đời quấn vào trong quần phong bảo vũ đó rồi. Chúng tôi vẫn muốn biết là tại sao cậu lại biết một tháng sau thời điểm đó thì quốc gia sẽ tung ra cú đấm mạnh. Cao Đông, đại kiện bà Tiểu Huy có thể trốn thoát kiếp nạn hoàn toàn là dựa vào trí điểm của cậu. Ha ha, không dám giấu cậu, tôi đang công tác ở ngân hàng Nhân dân. Nên tự nhận là cũng có chút hiểu biết về tình thế và chính sách kinh tế quốc gia Sao cậu có thể đoán trước được quốc gia sẽ ban hành chứng sách chèn ép ngành bất động sản Trong lòng Lôi Hương Đông vẫn luôn hiếu kỳ về Cao Đông nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Cao Đông ngẩn ra người này thật quá thẳng thắn Làm thế nào biết chèn ép ngành bất động sản Cao Đông cân nhắc xem nên trả lời vấn đề này như thế nào Sau một lúc suy si tư Cao Đông mới từ từ nói Nếu nói chuẩn xác thì tôi cảm thấy được tinh nghinh từ sau khi Chủ tịch các tỉnh tới Bắc Kinh họp, nó đã thì khiến các vị chê cười. Phó Thủ tướng, Phụ trách Kinh tế yêu cầu các vị lãnh đạo tỉnh hiểu chính xác tinh thần của Trung ương. biết nắm bắt được cơ hội, tăng tốc phát triển, vừa muốn vững chắc mà lại tránh tổn thất. Những lời này, dù là kẻ ngốc cũng có thể nghe ra được hàm nghĩa bên trong, nhưng nghe nói câu trả lời của các vị lãnh đạo lại nghi ra đủ kiểu. Lời của Cao Đông lập tức khiến mấy người ở đây tập trung cao độ Mặc dù nói là chê cười Nhưng ở tầm cao này thì không phải hai chữ chê cười là có thể khai quát được Một vị nói là kinh tế toàn tình của bọn họ không nóng Một vị khác lập tức nói rằng Nếu tình của vị kia không nóng Thì tình của vị này lại càng không nóng Vị thứ ba thì nói thành thị cá biệt Trong tỉnh mình lại phát triển khá Nguyên do là vì đầu tư bên ngoài tiến vào Vị thứ tư cố tình nói về mình chứ không nói về vấn đề kinh tế tỉnh mình. Vị thứ năm thì nói bọn họ vừa mới bắt đầu. Các chủ tịch tỉnh vùng Trung Tây thì nói bọn họ đã lạc hậu đổi. Vì thế kết luận được đưa ra năm 93 hẳn là sẽ nhanh chóng cải cách. So với năm 92 thì sẽ càng có nhiều đất dùng bó hơn. Mà tình hình năm 92 như thế nào thì tin đằng lôi ca chắc đau hơn tôi. chỉ số giá tiêu dùng ở các thành phố lớn, tư liệu sinh hoạt cơ bản và tài liệu sản xuất đều vượt qua hai con số. Đều từ 30-40% trở lên Biên độ tăng trưởng như vậy đó đàng Chứng là lạm phát điển hình Mà nguyên nhân là vì sao? Quy mô đầu tư của quốc gia quá nhiều Đây là một nguyên nhân Nhưng cũng không phải là chủ yếu Nguyên nhân chủ yếu chính là do lãnh đạo chính quyền địa phương Vì lợi ích cục bộ bản thân Hay nói cách khác là Vì trinh tích của mình nên mở rộng quy mô đầu tư Mà không kiếng đẩy gì Muốn đầu tư vậy thì tiền từ đâu mà tới đây Tài chính không có tiền Nên tự nhiên phải lấy từ trong ngân hàng Tiền cứ quần quận trẻ ra nhưng không có ai coi trọng người nói chuyện với bọn họ. Nhưng hiện tại người lãnh đạo chủ quản kinh tế là ai? Chắc là trước đây không có nhiều người nghiên cứu tính cách của người này. Đây là một nhân vật có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chân chính. Cũng chỉ có nhân vật kiểu này mới là cương giả chân chính. Giờ chắc các vị cũng biết thủ đoạn mạnh mẽ của vị thủ tướng này chứ? 16 điều vừa ra thì núi băng đạn nứt, bọt biển tan hết. Kiêm nhiệm chủ tịch ngân hàng nhân dân, thắt chặt kiểm soát ngân hàng. Sau khi bụi mùa qua đi Thì tất cả sẽ đều phải lộ ra chân diện mục Hà hà Bây giờ còn có ai dám đi vút đô hổ trung ương hay không Cả đồng cười nhẹ một tiếng Bốn tháng sau Các tỉnh vẫn không có biến hóa gì Nhưng tôi đoán Có khả năng trung ương sắp xuất ra độc chiêu. Mà lúc này thì ngành nào nóng nhất Là có thể thay đổi nền kinh tế Đương nhiên là bất động sản Mà địa phương nào nóng nhất Ngoại trừ Hải Nam thì chính là Bắc Hải Anh nói rè một khi ban thuốc mạnh xuống dưới Thì làm sao để giảm nhiệt tốt nhất? cho nên khi tiểu điện thoại chúc mừng tôi thì tôi biết anh có sàn nghiệp ở hải khẩu nên nhắc nhở anh thu tay lại tôi nói cho anh biết nếu không tin thì đi trao số lượng xây dựng bất động sản ở hải khẩu nhìn xem nhân khẩu thường trú ở hải khẩu có bao nhiêu so sánh một chút không phải là đó một mùa sao với nội tình kinh tế và cơ sở thiết bị hải khẩu trước mắt thì không có khả năng tiếp nhận thêm quá nhiều nhân khẩu từ bên ngoài chuyển tới mà kinh tế công thương nghiệp không phải ngày một ngày hai một năm hai năm là có thể phát triển Giờ đến điểm này đã có thể quyết định sức nóng của bất động sản Hải khẩu, thậm chí toàn bộ Hải Nam chứng đã bọt biển. Tuy rằng là đặc khu lớn nhất cả nước, nhưng chúng ta hiện tại không thể so sánh với thông kiến được. Lời của Cao Đông khiến cho mấy người rơi vào trầm tư, từ lời của chủ tịch tỉnh tới thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, từ nền kinh tế quá nóng mang đến hậu quả cho đến cơ hội phanh hãm kịp thời. Lời của đối phương dường như có vẻ nhẹ nhàng bưng cua, bề ngoài không có gì lạ, nhưng nếu cần thận suy nghĩ thì nếu hoán đổi làm mình thì liệu có thể nghĩ ra được mấy đạo lý này hay không, chỉ sợ là không thể. Nó như vậy trung ương kiềm mãm thì kinh tế trong vòng 1 2 năm sẽ nguội lạnh đi sao? Tao Hòa Sơn nghiêng đầu đầm bầm. Tôi không cho là như vậy, công cuộc cải cách đã không thể nghịch chuyển, trung ương dẫm lên chiếc phanh xe chủ yếu vẫn là lĩnh vực tài chính, nhất là nhóm người chuyên phương ngân hàng quốc gia nắm giữ tiền tiết kiệm của nhân dân, những lãnh đạo địa phương phong túng Vì muốn giữ lại chiếc ô sao của mình nên lại yêu cầu lập lại kiến thiết đầu tư thấp. Trên thực tế những hạng mục có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích tốt chứ bao nhiêu mà có bao nhiêu tài tài khoản cho vay lập tức biến thành tài khoản không hành động. Cao đồng lắc đầu. Nhưng dòng tài chính của ngân hàng quốc danh cũng có mục tiêu rõ ràng, đó là các sinh nghiệp quốc hữu mà tình trạng sinh nghiệp quốc hữu hiện nay thì mọi người đều đó như ban ngày, rất nhiều nơi đều như không đáy. Từ một nhà máy xây dựng đã bắt đầu lỗ vốn, nhưng ngân hàng lại không thể đến giúp đỡ, các khoản nợ rối mù nên chẳng ai muốn nhìn thấy, nhưng ngân hàng quốc danh có thể lựa chọn được sao? Tiêu Hoa Sơn không cho là đúng. Đương nhiên là có, chính sách quốc gia đã chính thức được đưa ra ngoài, ngân hàng thương nghiệp quốc hữu và chính sách ngân hàng phải tách ra, ngân hàng thương nghiệp sẽ phải kinh doanh theo hình thức thông dụng quốc tế thực sự cần chính sách giúp đỡ nếu thiết lập hẳn ngân hàng chính sách để phụ trách ngân hàng thương nghiệp là gì đó là phải tự mưu toan hiệu quả và lợi ích của mình theo đuổi lợi nhuận bất kể đó là xí nghiệp gì quốc cứu tập thể hay là tư nhân thì đều phải đối xử bình đẳng chỉ cần anh có thể kiếm được lợi nhuận không làm được điểm này thì giám đốc ngân hàng đã là thất bại cho dù hắn có nhận được không ít tán dương của lãnh đạo cả đồng phản kịch không hề khai khí ngân hàng quốc doanh thương nghiệp là con đường tất phải qua Hơn nữa, đi càng sớm thì càng có lợi cho quốc gia, cũng có thể khiến ngân hàng thương mại thoát khỏi vô số đám buồn lẩy. Lời của Cao Đông lại một lần nữa khiến đám người á khẩu không trả lời được. bọn họ đều đến từ cán bộ trung tầng trong ngân hàng quốc danh nên tự nhiên hiểu đó sự ảo diệu trong đạo lý đó. Trình kiện làm ở công ty đầu tư ngân phong, trên thực tế chính là từ trình ngân hàng xây dựng tỉnh thâm nhập xuống bên dưới chuyên để thu thập dữ liệu thực tế kinh doanh khai phát. Bản thân hắn cũng làm trong chi nhánh ngân hàng xây dựng tỉnh An Nguyên Trình kiện tướng Hải Nam khai thác bất động sản Cũng đã chịu ủy thác của chi nhánh ngân hàng tỉnh Chẳng qua đã theo sau bỏ thêm một số vốn vào Hai người mang theo một đám người cùng nhau khai thác bất động sản ở Hải Khẩu Và Tam Á từ đầu năm 92 Nửa tháng trước khi bong bóng kinh tế tan biến Thì bọn họ đã sang tay tất cả Sau hai tuần Thị trường bất động sản Hải Nam cùng Quảng Tây, Bắc Hải sụt không thay đáy ngành bất động sản Hải Nam sụp đổ trực tiếp làm cho mấy trăm tỷ của bốn ngân hàng quốc doanh chuyên nghiệp trôi theo dòng nước, mà trong đó hệ thống ngân hàng xây dựng thì cực kỳ thảm. Mấy chi nhánh ngân hàng trực thuộc hệ thống ngân hàng xây dựng tỉnh An Nguyên tổn thất nghiêm trọng, mà chân chính có thể rút ra an toàn thậm chí còn bơ vét được một khoản lớn, chỉ có duy nhất công ty đầu tư Ngân Phong thuộc chi nhánh ngân hàng tỉnh. Điều này cũng làm cho chuyện kiện nổi tiếng trong chi nhánh ngân hàng tỉnh nhiều lần còn được lãnh đạo chủ yếu khen ngợi thậm chí ngay cả ngân hàng tổng cũng biết được công ty đầu tư ngân phong của chi nhánh ngân hàng xây dựng an nguyên biết xem xét thời thế kịp thời rút chân ra nên thu hoạch khá lớn Lôi hướng đông làm công tác chỉ đạo chi nhánh ngân hàng cùng với tiêu hoa sơn bên hệ thống ngân hàng công thương tự nhiên hiểu đó những mưa gió bên trong đó bên trong hệ thống ngành nghề có rất nhiều nhân tài kiệt xuất cũng đều bị cuốn vào trong cơn cuồng phong bất thình lịch này hàng trăm triệu đồng đổ vào không thấy tiền lời mà ngược lại còn có khả năng không thu hồi được vốn gốc lúc ấy đám lãnh đạo lòng như lở đốt nên tự nhiên là thúc giục người liên quan đi thu hồi các khoản tiền một số lượng lớn lãnh đạo bị lên lụy lại đều không thể tránh được chỉ có riêng trịnh kiện đạt thành tính xuất sắc trong cơn mưa gió này nên được chính nhánh ngân hàng đề bạt trọng dụng cũng là chuyện hợp tình hợp lý cả đông à tôi nghe ý của cậu nói là quốc gia sẽ thành lập ngân hàng chính sách không biết cậu hiểu như thế nào về vấn đề này nội hương đông hiển dân rất quan tâm tới sự chuyển động của chính sách Bộ down lý đất đơn giản, nếu bốn ngân hàng chuyên nghiệp cùng đồng thời cho vay mang tính thương mại mà vẫn cho vay chứng sách như trước, loại cho vay này thì chúng ta đều biết khả năng hoàn lại rất là nhỏ, như vậy bọn họ vĩnh viễn không thể trở thành ngân hàng thương mại chân chính." Các đồng chậm rãi nói, từ sách vở hiện tại kết hợp với tính toán của hắn đã có thể suy ra không ít đạo lý. "Chỉ có đề quốc gia thành lập riêng ngân hàng chứng trách Để cánh bắc chỉ thị cho vai chính sách của quốc gia Thì ngân hàng thương mại mới hoàn toàn có thể tự mình kinh doanh Vì mục đích hiệu quả và lợi ích Từ đó ngân hàng thương mại mới có thể từ từ ra khỏi bóng tối Trên thực tế Lội ca chắc cũng hiểu Tài sản xấu của ngân hàng quốc nội chúng ta nhiều như thế nào So với những ngân hàng nước ngoài Đồng dạng thì bình thường các khoản vay xấu Đều cao hơn bọn họ gấp 10 lần Đối với một ngân hàng thương mại thuần tí mà nói Thì chỉ cần nghe nói cũng đã kinh sợ Chứ đừng nói là có thể làm lôi hưng đồng im lặng không nói gì, hắn đương nhiên biết đó thực trạng các khoản vay sống của ngân hàng quốc doanh, nhưng đó cũng không phải do tự thân ngân hàng tạo thành. Quốc gia thậm chí đến các chính quyền đối phương đều mạnh mẽ dùng mệnh lệnh hành chính để can thiệp vào mới là nguyên nhân trọng yếu tạo thành tình trạng này. Bất cứ ngân hàng nào cũng đều không muốn như vậy, biết đó khả năng không có khả năng hoàn lại, vốn gốc mà vẫn kiên trì cho vay, đợt nhiều chuyện lại không thể không làm. Cả đồng huynh đệ, cầu hiểu đất đó tình hình trong nước chúng ta Trên danh nghĩa ngân hàng là quản lý độc lập Nhưng ở rất nhiều mức độ sẽ vẫn phải chịu ảnh hưởng của chính quyền Lấy ngân hàng công thương chúng tôi mà nói Nếu như thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố Nam Hoa yêu cầu chúng tôi Tiếp tục cho công ty tâu lụa Nam Hoa Đang trên bờ phá sản vay để đảm bảo là tiền lương mỗi tháng của công nhân viên chức công ty tâu lụa được cầm trong tay Ngân hàng công thương chúng tôi có thể không cho vay sao Tiếng Hoa Sơn mỉm cười nói Nhưng nếu mà cho vay thì có khi chỉ tháng sau hoặc sang năm nó phá sản thì ngân hàng công thương chúng tôi có thể thu lại được cái gì? Một đống máy mắc cũ nát hoặc là mấy căn nhà xưởng tách nát. Nếu nhiều chủ nợ hơn nữa thì e là mọi người chỉ còn cách chia đam ngồi ăn quả, mỗi người một trái. Trong hoàn cảnh như vậy các khoản vay giống có thể không sao cả. Cho nên quốc gia mới phải thành lập ngân hàng chính sách để giải quyết các vấn đề các khoản vay chính sách. Nhưng tình trạng này nếu như như lời Tiêu Ca nói Thì tôi đoán 3 đến 5 năm Thậm chí trong vòng 10 năm Cũng chứ hẳn có thể cấm tiệt Dù sao quốc gia chúng ta cũng là theo xã hội chủ nghĩa Nên ngân hàng chuyên nghiệp cũng là ngân hàng quốc doanh Từ một góc độ khác mà nói Thì ngân hàng nhất định phải gánh vác Chức năng của một bộ phận xã hội Cả đồng cũng gật đầu tán đồng Cho nên con đường vận hành thương mại hóa Các ngân hàng chuyên nghiệp quốc doanh Còn rất dài lâu Bốn ngày một ngày hai chân chính thực hiện được vận hành thương mại như lý tưởng là không thực tế. Lối hướng đông bổ sung. Đúng, nhưng đó là con đường tất phải đi qua. con lẽ ở giữa có không ít mưa gió, nhưng xu hướng đó thì không cách nào thay đổi được. Cao đông nói như vô tình. Tôi thấy trong năm nay quốc gia sẽ thành lập mấy ngân hàng chính sách đó. À, Cao đông huyền đệ, cậu khẳng định như vậy sao? Lôi Hưng Đông lắng nghe Cao Đông mà phải suy nghĩ, nếu như là người bình thường thì Lôi Hưng Đông sẽ không để ý, nhưng Cao Đông có thể tiến đoán chuẩn xác chính sách trình đón kinh tế vĩ mô của quốc gia thì hẳn không thể không coi trọng. Chắc là như thế, với tác phong của vị lãnh đạo trung ương chủ quản kinh tế cũng biết tình thế kinh tế cấp bốt trước mắt thì thành lập ngân hàng chính sách nên sớm chứ không nên trì hoãn. Cao Đông nói đầy quả quyết. Trong ấn tượng quán thì ngân hàng chính sách sẽ liên tục thành lập trong vòng một năm nay Đề tài nói chuyện này khiến Kiều Huy không thể chan miệng vào được Đối với loại định hướng chính sách cùng phân tích xu thế kinh tế của quốc gia này Mà người nào không có khái niệm kinh tế cơ bản mà dám bình luận thì chỉ khiến người khác nhạo báng Kiều Huy cũng biết từ phương diện này mình là người ngoài ngành nên không dám nhiều lời Mấy người này đều là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn trong khu tập thể ngân hàng Nên quan hệ rất thân thiết Hệ thống ngân hàng cũng có quan niệm trao chuyển con nối. Những năm 79 về trước thì chỉ có một ngân hàng nhân dân Trung Quốc nhưng bắt đầu từ năm 80 trở đi thì đã tách ra thành bốn ngân hàng chuyên nghiệp lớn. Tuy rằng sau khi trưởng thành bởi vì đủ loại nguyên nhân nên Kiều Huy không đi vào hệ thống ngân hàng, tài chính nhưng vẫn giữ gìn quan hệ tư nhân tốt đẹp với đám bạn đã bộc lộ tài hoa trong hệ thống ngân hàng. Thế nên 20 dốc toàn bộ suốt tiền mồ hôi nước mắt kiếm được trong 10 năm đi theo trịnh kiện xuống đám mài kiếm vàng may mà thành công thoát được kiếp nạn nên kiếm được kha khá từ cải cách hệ thống ngân hàng cho tới xu thế kinh tế quốc nội trước mắt từ chế độ thuế tài chính cho đến cải cách tỷ suất hối đoái bốn người nói chuyện càng lúc càng hứng thú tỷ suất hối đoái cũng theo quy đạo hà hà chiều này độc ưu thế công ty quốc doanh chẳng còn sót lại gì thi hành cứ lấy thị trường cung cầu làm cơ sở duy nhất để quản lý tỷ suất hối đoái lưu động đồng nhân dân tệ bị giảm hơn 30% giá trị điều này có nghĩa là như thế nào Lôi hương đông lướt nhìn ba người bên cạnh Còn ý gì chứ Chi phí sức lao động của chúng ta Do thành sản phẩm lại càng đẻ Xuất khẩu có thể nhanh chóng bỏ động Trung Quốc sẽ trở thành nơi hấp dẫn đầu tư Từ bên ngoài Đầu tư bên ngoài chắc chắn sẽ quần quận chảy đến Cả đồng cũng biết đối phương đang thử mình Chẳng qua điều này đối với hắn mà nói Thì thực sự rất đơn giản bốn con đồng châu Á sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ Ngành chế tạo của Trung Quốc sẽ không ngừng lớn mạnh và thăng cấp Trung Quốc sẽ dần dần trở thành trung tâm chế tạo của thế giới Còn các xích nghiệp tư doanh cũng thừa thế xung lên Trở thành một chiếc xe kéo chủ yếu kéo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng Mà thương mại quốc tế sẽ trở thành phương hướng chủ đạo trong thời gian ngắn của Trung Quốc Đây sẽ là động cơ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc Chỉ có như vậy thì kinh tế Trung Quốc mới có thể thực hiện trường kỳ Vững vàng phát triển với tốc độ cao Lôi hướng đông và tiêu hoa sơn cùng chân kiện đều nhìn nhau với ánh mắt kinh dị Người này quả thực quá dũng cảm Lý giải thấu đáo xu hướng phát triển kinh tế quốc gia Ngay cả những điều mà mình nghĩ tới Còn chưa hiểu đó đăng Mà qua miệng hắn lại biến thành êm tai Ngay cả lôi hương đồng Cũng luôn luôn tự nhận là Chuyên gia nghiên cứu chính sách kinh tế và tài chính quốc gia Mà cũng không thể không thừa nhận Cả đồng có khấu giác và trực giác cực kỳ nhạy bén Trong phương diện này Cuộc thảo luận tình hình phát triển quốc nội Quốc tế nhanh chóng trở về xu hướng Đi lên của kinh tế tỉnh An Nguyên cả đồng cũng biết. Nếu khiêm tốn trước mặt những người này thì sẽ không được tiết nhiệm, chỉ khi anh thể hiện được tài hoa năng lực của mình thì mới có thể được chấp nhận. Tỉnh An Nguyên đích thở có ưu thế tốt, vị trí liên kết khu vực Trung Tây từ tỉnh khác khó có thể so bì hay thay thế được. Hơn nữa, An Nguyên cũng có cơ sở kinh tế hùng hậu và tiềm lực phát triển khoa học kỹ thuật, nhất là thành phố An Đô là khu công nghiệp thương mại của khu vực Trung Tây có bầu không khí dạy học nghiên cứu khoa học sôi nổi nên càng có ưu thế nổi trội. Đại khái đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu khu vực Trung Tây chọn An Đô là nơi hiệp đàm đầu tư mậu dịch lần thứ nhất. Lô ca nói rất đúng, lúc này tập đoàn Đai Hàn Quốc đã góp vốn với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. Ngoài trừ bản thân nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên có thực lực cố định thì quan trọng chính là vì đang nhìn thấy ưu thế vị trí đặc thù của An Đô tại miền Trung Tây Trung Quốc. Nếu thị trường này được mở thì sẽ mở rộng theo hướng Tây Nam, Tây Bắc, Hoa Nam và Hoa Trung. Còn Ando cũng có thể nhân cơ hội này Để chân hương hùng phong Tỉnh An Nguyên cũng có thể hoàn thành giấc mộng Trở thành trung tâm sản xuất ô tô Trung Quốc Cơ đồng tiếp tục Trình ca Lúc này nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên góp 4 với Đài U Chẳng lẽ ngân hàng xây dựng các anh Không có ý nguyện hôn vốn đầu tư sao Hà hà Đương nhiên là có Nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên và Đài U Ngọc 4 là hạng mục được quốc gia Vào tỉnh cực kỳ co trọng Chúng tôi duy trì cung cấp khoản vay là điều đương nhiên. Không chỉ có chúng tôi mà ngân hàng công thương cũng sẽ gia nhập vào. Trình kiện mỉm cười Khu khai phát ở răng khẩu chúng tôi đang xây dựng khu công nghiệp. Đã có không ít doanh nghiệp đến khu khai phát chúng tôi đầu tư xây dựng. Còn một bộ phận thì đang trong quá trình khảo sát. Không biết trịnh ca có quen với lãnh đạo ngân hàng xây dựng thành phố Ando hay không. Nếu quen thì nhờ anh giúp đỡ giới thiệu để khu khai phát răng khẩu chúng tôi có thể hợp tác cùng với hệ thống ngân hàng xây dựng tạo thành một khu công nghiệp ưu tú. Oh, bị mắt trịnh kiện khép giật. đúng là một ý kiến này. tôi quan thân với quách đồng ở ngân đàn xây dựng thành phố. để hôm nào gặp mặt cậu có thể nhờ hắn suy nghĩ về ý nghĩ của cậu. cả đồng cũng bĩm cười. đừng coi là thật, trịnh ca. Tôi chỉ làm muốn lợi dụng việc này Tạo thế để khi các nhà kinh doanh Tức đầu tư xây dựng Thì cảm thấy ban quản lý khu khai phát chúng tôi Có quan hệ hợp tác tốt đẹp với hệ thống ngân hàng xây dựng mà thôi Khi nào bọn họ thực sự muốn vay Thì ngân hàng xây dựng các anh Cứ dựa theo quy củ mà làm Nếu điều kiện phù hợp thì làm còn không thì thôi Mấy người bên cạnh đều mỉm cười Lối hương đồng cũng phải bội phục cao đông Đất với suy tính Chỉ tùy tiện nghĩ một cái Mà cũng có thể đưa ra một điểm quan trọng Bữa nói chuyện Chiều hôm đó rất số nổi Dù là mấy người lôi hương đông hay cao đông Đều cảm thấy đáng để làm quen với đối phương Mặc dù hai bên làm ở các ngành khác nhau Nhưng bên ngân hàng và cơ quan nhà nước Có quan hệ dày đặc Biết đâu hôm nào cũng có gặp gỡ thì sao Tiểu Huy bên Phúc Kiến thế nào rồi Mấy người lôi hương đông đợi đi Cao đông và Tiểu Huy nói chuyện tùy tiện hơn nhiều Mặc dù hai người mới gặp lần thứ hai Nhưng đã cảm thấy rất quen Cũng được, tôi coi như thành công thoát khỏi Hải Nam Anh không thấy sự thảm thương ở đó đâu Tôi bảo đạo kiện tháng 9 rời khỏi Hải Khẩu Gặp ai mặt cũng tối sầm Khắp nơi đều là các công trường dừng thi công Mọi người đều khóc không đang nước mắt Thiếu Huy thở dài một tiếng Tôi có mấy người bạn Đến vì bọn nọ yêu cầu bọn nọ nhất định phải thu hồi tiền về Bọn nọ cũng chỉ có thể mở mắt ngồi đó cho xử lý Nhưng xử lý như thế nào bây giờ Ai thèm mua đất Từ mấy triệu một mẫu đất Bây giờ hạ xuống mấy chục ngàn một mẫu, quá thảm." Cáo đồng thở dài một tiếng. Dưới bóng bóng đó là những miệng máu hùng dữ, anh Mạo Hiền tiến vào phải có chuẩn bị tâm lý thất bại. "Tiểu Huy, bên phụ kiện tốt nhất anh đừng đi." "Tôi không cần biết anh làm gì, nhưng tôi nhắc anh không nên hi vọng vào ai, quan đệ dù động đến đâu, nếu chính quyền thực sự xử lý thì chỉ có xong." "Điểm này tôi biết, tôi không tham gia vào công việc cụ thể." Tôi chẳng qua có chút quan hệ nên sang tay mà thôi Bọn họ đều có hóa đơn thủ tục Tôi chỉ kiếm chút tiền mà thôi kiều Huy rất tự tin Nếu chỉ kiếm chút tiền Sao không về an nguyên Anh cho rằng anh dẫm trên bờ pháp luật là không ướt giày sao Nếu như có chuyện Dù anh tham gia nhiều ít đều vào tù Ờm Sau tiết tôi sẽ sang Phúc Kiến xem sao Nếu không ổn thì tôi sẽ rút ngay kiều Huy không biết Sao lại tin vào lời của Cao Đông Chuyện Hải Nam làm ý của ấn tượng quá sâu Hơn 10 ngày mà đã như thiên đường và địa ngục Nửa tháng trước còn tháng 2 kiếm tiền Nửa tháng sau đã chìm xuồng Vậy mới đúng Anh Nguyên bây giờ có nhiều cơ hội kiếm tiền hợp pháp Như vậy tối ngủ cũng ngon mà Sao phải mạo hiểm chứ Thời này không còn là thời đại trước đây nữa rồi Cao Đông nói Kiều Huy gật đầu đồng ý Lúc trẻ không hiểu chuyện nên xúc động Nghĩa rằng muốn làm gì thì làm Nhưng sau nhiều mưa gió khiến Kiều Huy cảm thấy Thời đại này kinh tế là quan trọng nhất Các thứ khác đều không đáng gì Cho nên y mới quyết định Theo trình kiện đến Hải Nam kiếm tiền Điện thoại di động của Cao Đông vang lên Hắn nhìn Kiều Huy Đã vẻ xin lỗi Kiều Huy xua tay Tôi là Cao Đông Ai đó Anh ngọ cao Có một người bạn muốn tìm anh Nghe nói anh có thể giúp cô ta Dòng đối phương là giọng Ando Ai cơ Cao Đông có chút kinh ngạc Không ngờ có người dám dùng giọng này với mình Chán sống đổi sao Kiều Huy cũng thấy vẻ mặt khắc lạ của Cao Đông Giống như gặp phiền phức Chẳng qua Cao Đông cũng không biểu hiện gì khác thường Nên Kiều Huy chỉ có thể ngồi im trên ghế Hai tay xòa xòa giống như một đàn anh Tôi là ai thì không cần anh biết Tôi hỏi anh có phải họ cao không Đối phương không nhìn được mà nói Cao Đông cố nhìn cơn tức giận Tôi họ cao Sao Sao Mày giỏi gì Bạn mày muốn tìm mày giúp Mày có giúp không Giọng nói hung dữ đánh vào tay cao đông, cao đông vô tức đưa máy ra xa một chút. bạn nào muốn tôi giúp, anh không phải nói cho tôi một câu chứ? sao người đó không gọi cho tôi? cao đông có chút lo lắng, có phải phòng tử toàn không? phòng tử toàn về nhà máy cạch nên sự tiếp xúc với xã hội. ờ, bạn mày tên là lam đại, là sinh viên đại học phải không? giọng kia nói. lam đại, cao đông có chút kinh ngạc, sao cô ấy biết số điện thoại của mình? Hành nghĩ tối đó ăn xong Mình hình như nói số điện thoại cho cố tiểu Âu Chẳng qua làm đại sau lại dính tới mấy người này Làm đại không phải người cắt lâm sao Để không về nhà mà ở An Đô ư Cao đồng rất khó hiểu mà nói Ờ bạn tôi cô ấy làm sao cô ấy ở đâu Các người là ai Bọn tao là ai không phải chuyện của mày cô ấy đang ở bên chỗ tao Tao hỏi mày có thể giúp cô ấy không Giúp Cao đồng ngẩn ra Mặc dù không biết Lam Đại làm gì Mà quan lại với đám này Nhưng một cô gái đầu tiết lại đi với đám này Có lẽ không tình nguyện. Tôi nói với các người Có việc tìm tôi là được Có chuyện gì do tôi giải quyết Tôi cảnh cáo các anh Nếu Lam Đại làm sao Tôi sẽ cho các người biết Trên đời không có thuốc hối hận đâu. Hà hà Còn có người uy hiếp Tàu Diệu ca Anh nghe không Có người uy hiếp tôi Đầu bên kia im một lát Cả đồng chỉ nghe đối phương ư một tiếng rồi hậm hực nói Thằng Ranh Dịp Tết tao không so đo nhiều Bạn mày vé bọn tao 200 ngàn Một câu mang tiền tới đưa người đi Diệu ca 200 ngàn Mày nặng lãi sao Làm đại sao lại vay 200 ngàn Cả đồng rất khó hiểu Hắn không sợ đám xã hội đen này Nhưng nếu đột nhiên tiến vào cũng đau đầu Diệu ca này Có lẽ là tên diệu ca dính vào vụ án kia Nhưng khu quần đã thông qua đội cảnh sát hình sự thành phố Thì thấy trong hơn năm Đàm Đông không có quan hệ gì với Diêu Ca mà Nghe nói Đàm Đông và Diêu Ca kia Còn cãi nhau Vì thế đồ mối mất Diêu Ca mặc dù không sạch sẽ Nhưng không phạm tội quá nặng Cũng không có chứng cứ cụ thể Không vấn đề gì 200 ngàn tôi trả được Nhưng tôi muốn nói chuyện với bạn của mình Cao Đông nói Ồ mày chờ điện thoại của tao Đối phương có lẽ không ngờ Cao Đông đáp ứng nhanh như vậy Lục trược bắt đặc dĩ lục xót được số điện thoại của nữ sinh viên Trong đó chỉ có vài số Hầu hết là bên Cát Lâm Không có tác dụng gì Chỉ có một số điện thoại di động duy nhất ở An Nguyên Thời bồi này người có điện thoại di động là đất hiếm Có thể dùng đều là người có tiền Vì thế y mới gọi thử xem lừa được không Ha ha, con điếp này đúng là câu được cá lớn 200 ngàn chật chật Thằng đó quan tâm mày thật Lập tức đồng ý 200 ngàn Mẹ nó chứ sao bữa nay bọn tao mượn mày tiền mày lại nói không có Trong một căn nhà ở Andô một thằng ranh nhìn chăm chăm và cô bé Cô không biết mình tối đó sau khi nghe Cao Đông nhắc tới tên yuka Cô sao lại nhớ số điện thoại của Cao Đông lại Còn viết vào sổ không biết có phải cô nghĩ Cao Đông đáng tin Hay Cao Đông giải quyết được vấn đề cho mình hay không Nhưng bây giờ cô không biết sao Cao Đông trả lời đám người này như thế nào Nhưng có thể khẳng định Cao Đông đã đồng ý với đối phương Lam Đại không thể tin, có lẽ Cao Đông cố ý lừa mà dùng thân phận cảnh sát giải quyết. Nếu như vậy thì Lam Đại thà mang Cao Đông đừng tham gia, nếu không mẹ và em cô sẽ rất nguy hiểm. Diêu Ca, Tin kia đã đồng ý trả tiền, nhưng muốn nói chuyện với con điếm này trước. Thằng kia có chút lo lắng, nói với người đàn ông trung niên đang đánh bài. Ồ, nói chuyện trước ư? Diêu Ca nhìn người đàn ông đối diện. Mảnh Ca, anh thấy sao? Con bé này vậy mà có thằng bỏ tiền ra cho nó. những đối phương muốn nói chuyện trước với nó. Không sao. Bố con bé này vay tiền. Bây giờ bố nó vào tù. Nó phải ganh thầy. Đơn giản là vậy. Chạy đông cũng không sợ. Người đàn ông giọng đông bắc lên tiếng. Đi đến địa bàn diêu ca do diêu ca tự làm chủ. Thôi tam. Bảo con bé nói chuyện với đối phương. diêu ca nhìn lam đại đôi hư một tiếng. Con ranh. Bọn tao không làm khó mày Lần nào cũng đều gọi mày đến bàn Bây giờ mày ngay cả nhà cũng không về Đừng ngờ lại ăn đồ mái sao Mày ngang cũng tới đây hai ba lần Mày không trả ít nào như vậy là không được Thiếu nợ trả tiền là tất nhiên Nếu bây giờ có người trả tiền cho mày Tao không cần biết có quan hệ gì Chỉ cần trả tiền là được Mày có thể nói chuyện với đối phương Nhưng đừng có dở trò biết không Khi Cao Đông bỏ mày xuống Mà không khỏi nhú mày Hắn không ngờ mình lại bị cuốn vào việc này Thiếu nợ trả tiền là rất bình thường Vấn đề bố Lâm Đại thăm mô nên bị phạt 13 năm tù Vì thế tiền vay nợ không trả được Hơn nữa lại nằm vay nặng lãi Hơn nữa chủ nợ còn nhờ người xã hội đòi nợ Ở Ando thì hắn có thể giải quyết được việc này Nhưng Cát Lâm thì khác Lâm Đại nhận nợ vào người Có lẽ lo người nhà gặp phiền phức Chẳng qua cô cũng không ngờ đối phương đổi tới tận Ando Nghĩ chỗ ở Ando không về Cát Lâm là thoát nạn sao Cô đúng là quá ngây thơ 200.000 thì Cao Đông có thể bỏ ra Nhưng trên người hắn không có nhiều tiền mặt như vậy Tổng cộng các thẻ tiến dụng lại mới hơn 100.000 Hơn nữa đột nhiên bỏ ra 200.000 Thì đúng là không cam lòng Hắn không biết trong này có vấn đề gì không Kiều Huy ngồi im đó Mặc dù không đó tình hình Nhưng y biết Cao Đông gặp phiền phức Chỉ là Cao Đông không mở lời Thì y cũng không tiện hỏi xoen vào thấy Cao Đông nhíu mày Kiều Huy ho khan một tiếng rồi nói Cả đông huynh đệ có vài có phiền phức không? Ờ có chút phiền phức Cả đông cười khổ một tiếng Đây là chuyện gì? Lâm Đại chỉ ăn với mình hai bữa Lại là ăn tập thể Đối phương vậy mà coi Lâm Đại là người phụ nữ của mình Nghĩ rằng đây là những năm 30-40 ở Biến Thượng Hải sao? Việc gì vậy? Kiều Huy trầm ngâm một chút rồi nói Tôi có thể giúp được không? Cả đông thở dài một tiếng Hàn bốn không muốn Kiều Huy dính vào Nhưng bây giờ đúng là khó có thể giải quyết Ờ anh biết Diêu Ca không? Diêu Ca? Kiều Huy nói Diêu Ca Andô Có lẽ vậy Tôi nghĩ thành phố Andô không có hai Diêu Ca Cờ đồng gật đầu nói Sao thế? Thằng này dám chêu anh à? Không phải Giống như là bạn của tôi Cô ấy ở Cát Lâm Nhà nợ tiền người ta Kết quả người nhào vào tù Khoản nợ rơi xuống người cô bé đó Bây giờ người cắt lâm đã sang đây Có thể là thông qua diêu ca tìm bạn của tôi Bao tiền? Có lẽ đã vay 120 ngàn Bây giờ tính ra đã hơn 200 ngàn Có lẽ đối phương biết tôi không lấy được nhiều tiền Nên chỉ đòi 200 Cả đồng buồn bực Bọn nó không nói gì cả Chỉ đòi tiền Sao như vậy trẻ tư đây đòi tiền Có lẽ là không làm hại bạn anh Cao Đông, anh không cần lo lắng Những người này không phải đám côn đồ Yên tâm, tôi gọi điện đã Cao Đông gật đầu Vậy cảm ơn anh Cần gì về khách khí như vậy chứ Kiều Huy rút điện thoại di động ra được gọi Đại Phong, cậu ở đâu Cậu gọi thằng Diêu Bỏ đi, cậu đến đó Dẫn thằng Diêu và thằng Cát Lâm và một cô bé lại cho tôi Tôi tự xử lý, tôi ở rừng rồi Diêu Ca nhận được điện của Đại Phong Thì có chút khó hiểu Đại Phong tới ưu Chẳng lẽ vì con bé kia Đại Phong ca hình như không có sở thích này mà Sao vậy Diêu ca Thằng Cát Lâm cũng thấy tình hình có biến Còn mẹ nó chứ Có chút khó hiểu Chuyện này có vẻ không đơn giản Đại Phong ca sẽ tới giờ là vì con bé này Diêu ca nói thẳng Đại Phong ca tới đây vì nó Thằng đàn em của Diêu ca nói Không phải chứ Diêu ca Đại Phong ca sao lại quan mấy việc này Tao sao biết được Lát nữa Đại Phong cao tới Thì mày hỏi đi Thằng đàn em bội vàng đột cổ không dám nói gì Đại Phong cao là ai Thằng Cát Lâm nhú mày nói Vốn là đại ca ở đây Chẳng qua hai năm nay không dính vào Có quân hệ với tôi khá tốt Diêu ca hút một hơi thuốc rồi nói Chờ Đại Phong cao tới là biết Đại Phong ca đến làm Diêu ca rất buồn bực Không ngờ đây là do đại ca Đã lâu không lộ mặt từ Ando bố Chí Diêu ca không dám nói gì Tên cắt lâm thấy đại phong ca Thì cũng biết không phải người bình thường Đành phải đi theo Tiểu diêu đã 2-3 năm không gặp bụng cậu bắt đầu to rồi đó Kiều Huy trước mặt mấy người này rất oai phong Y ngồi trên ghế rồi lạnh nhạt nói Hà hà Kiều ca Nhớ phúc của ngài Nên hai năm nay thằng em vẫn khỏe Chỉ là ít tập nên bụng bắt đầu có mỡ Trước mặt Kiều Huy Diêu ca chỉ có thể ngồi nửa mông Đừng nhìn Kiều Huy như vậy Nhưng bài tao năm trước là người đứng đầu ở an đô đó Sẽ đo chuyện gì Cô bé này là người của bạn tôi Kiều Huy nói thẳng Huy ca làm như thế này Diệu ca chỉ có thể Nói đó tình hình Kiều Huy nhìn thêm cát lâm rồi nói Cậu nói đi Dụy y tự nhận đã đi nhiều nơi gặp nhiều người nhưng ngờ mấy chỗ này đâu phải bọn họ có thể đặt chân vào. Tên cát lâm bị khí thế của Kiều Huy ép nên chỉ có thể nói đó câu chuyện. Chuyện cũng như Cao Đông hiểu vay một trăm biến thành hai lãi mẹ đẻ lãi con chỉ cần trả hai là xong chuyện. Kiều Huy nhìn Cao Đông ngồi bên điều này là mọi người biết được người bên cạnh Kiều Huy mới là nguyên nhân chính. Hai hơi nhiều. Nếu của bố cô ta do cô ta gánh Cũng là được đòi, sao? Kiều Huy nhìn chầm chầm vào tiên Cát Lâm Huy ca, chuyện này tôi không làm chủ được Ngài cũng biết tôi cũng theo lệnh mà tới Tiên Cát Lâm mặc dù khách khí Nhưng rất kiên quyết Ừ, tôi không làm khó cậu La Tam là người bên cậu hả? Kiều Huy suy nghĩ một chút rồi nói Huy ca biết Tam ca ạ? Tiên Cát Lâm có chút kinh ngạc gọi điện cho y có mấy năm không gọi rồi kiều vi nói tiên cát lâm vội vàng rút điện thoại di động đao gọi kiều vi mắng ngai cầu với bên kia rồi trả máy một phút sau tiên kia chỉ có thể gật đầu chấp nhận phương án đều rồi đại phong dẫn bọn họ đi làm ô đây là thẻ tiến dụng biết dùng như thế nào không không biết à không biết thì đưa cho em bé ở ngân hàng là được đây là mật khẩu kiều vi đưa thẻ tiến dụng và mật khẩu mà cao đông chuẩn bị trước đó cho đại phong Nhớ đã phải lấy lại giấy trò bay Huy ca sao phải vì thằng họ cao Mà nợ đám cắt lâm một lần Đại phòng có chút khó hiểu Vì sao Một câu nói của anh làm Huy ca này ao gấm về nhà Nếu không mày Chỉ có thể tới hải khẩu xem Huy ca quét đác Kiều Huy nói Đại phòng có chút giật mình Huy ca anh có đùa em không Hừ Mới thấy anh mày đang nói đùa sao Kiều Huy không nhịn được nói Người này có bản lĩnh như vậy Thì cần gì chúng ta giúp Đại phong có chút khó hiểu mùi người có sở trường riêng anh hoàn hảo được Kiều Huy xua tay Được rồi Nói mày cũng không đó Đi làm đi Trong phòng chỉ còn lại Cao Đông và Lam Đại Cao Đông gái đầu Đồ trì và ghế mà nói Ngồi đi Đứng làm gì Bọn đó không làm gì em chứ Không Chuyện vừa nãy làm Lam Đại rất sợ Cô thấy cả người mình Nhũ Nam muốn ngất Đứng cũng không vững Cao Đồng thấy thế vội vàng đi lên ôm lấy Lam Đại Lam Đại bị bắt nên không được ăn uống gì mặt cô gầy đi Mặc dù đối phương không làm gì Nhưng cô gặp áp lực lớn như vậy Bị mê tên xấu nhìn chằm chằm, Ngay cả đi vệ sinh cũng sợ Bây giờ đã qua nên cô không chịu được nữa Kiều Huyên vừa vào Thì thấy Cao Đông đang ôm Lam Đại Ý lắc đầu đôi chỉ vào Cao Đông Cao Đông hình đệ, Anh đúng là khung hộ là kẻ bảo vệ người đẹp Ồ không có việc đó Cô ấy có lẽ quá khẩn trương nên chưa quen Cả đồng xấu hổ ôm Lam Đại và không biết làm gì Bên kia có căn phòng ngủ hay là đêm nay hai người ở đây Kiều Huy trêu trọc Qua đêm ở đây cũng được đó Thế cả đồng đặt Lam Đại lên giường Sau đó cởi áo lông giày và đắp chăn cho cô Kiều Huy trêu trọc Cả đồng hinh đệ Nếu tôi là cô bé kia thì cũng động lòng Anh làm như vậy đúng là chỉ có người yêu đối với bạn gái mình. Cậu đồng đóng cửa đang ngoài rồi nói. Kiều Huy, anh đừng có mà nói thế. Ai bảo tôi nợ anh việc lần này. Được rồi, đừng giả vờ với tôi. Kiều Huy xua tay. Tôi nay ở đây đi, mai chúng ta cùng xuống núi. Bỏ đi, ở một lát tôi phải về, mai có lịch. Cậu đồng lắc đầu. Nếu anh ngại ở đây không tiện với cô bé thì tôi không cản. Kiều Huy cười cười mà nói mấy tên đại kiện hẹn tôi này uống vài chén Tâm sự một chút Được tôi ở lại là được chứ gì Tôi mà đi thì tương xấu đã định rồi cao đồng bắt đặc dĩ gật đầu Khi Lam Đại thức dậy Thì cô mới thấy trời đã tối Cô vội vàng cẩn thận kiểm tra mình Thì thấy không vấn đề gì khác lạ May quá Lam Đại nằm trên chiếc nệm êm Mà không muốn dậy Cô đã thích cảm giác này Đầu dương để một chai nước suối Lam Đại hít sâu một hơi Cô từ, từ ngồi dậy và giữ lưng vào giường, mở chai đang uống một ngụm. Nước thật lạnh nhưng làm cảm giác khô cổ của cô đã biến mất, ngay cả đầu óc mơ hồ cũng trở nên rõ ràng hơn. Một ngày một đêm không ngủ, thiên lần này Lâm đại ngủ đật ngon, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, bụng sôi lên làm cô thếu đói. Cô vừa đứng lên và bước trên tấm thảm, mà nghĩ như mình đang trong cung điện nào đó. Vẽ cấp dày sang trọng, làm Lâm đại không dám bước vào bồn tắm lớn nhiệt độ vừa phải trong đó có đầy đủ đồ dùng làm Lâm Đại bồn rửa một phen đáng tiếc là cô không mang quần áo để thay cào đồng có cửa nhưng không có tiếng hắn đẩy cửa phòng đáp bật điện trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy cào đồng lắc đầu rồi đóng cửa lại con gái đúng là vừa ngủ dậy liền đi rửa mặt ngay Lâm Đại từ nhà tắm đi ra trên bàn đã đặt một phần cơm tây gồm miếng thịt bò bánh bì đậu và một cốc nước hoa quả nóng Lâm Đại ngồi trên ghế hưởng thụ cuộc sống Hôm qua cô còn bị nhốt trong căn phòng lạnh giá đến ra trun, cả người lạnh lẽo, bụng không được ăn gì. Y B K C cũng sợ. B K C bần thiểu, hôi hám làm người ta không thể đặt chân. Mà bây giờ sàn trải thảm mềm mại, áo ngủ đồng, ghế sofa thật êm, thịt bò tươi ngon, đậu tươi ngon, được hoa quả nóng hổi. Hoàn cảnh này làm Lâm Đại thấy mình như đang mơ. Sau lại chân lệch nhau nhiều như vậy. Khi Lâm Đại từ phòng đi ra thì cao đông cùng lôi hướng đông. Tiêu Hoa Sơn đang tranh cãi về việc Trung Quốc còn đền thảo nổi tỷ giá đồng nhân dân tệ không Cả đồng chủ trương là không thể thảo nổi Nhưng theo địa vị của Trung Quốc Trong nền kinh tế thế giới tăng dần Đồng nhân dân tệ cũng sẽ có thay đổi Nhân dân tệ cần phải dân thanh đồng tiền lưu thông chung của toàn thế giới Lôi Hưng Đông và Tiêu Hoa Sơn Mặc dù đồng ý một phần Nhưng bọn họ nghi ngờ Việc thảo nổi tỷ giá nhân dân tệ một cách hoàn toàn Bọn nọ cho rằng nếu thả nổi sẽ khiến hệ thống kinh tế Trung Quốc gặp nguy hiểm lớn nhất là khi đối mặt những đợt đầu cơ tài chính từ nước ngoài vào sẽ là rất nguy hiểm. Tôi cũng không cho rằng giai đoạn này nên thả nổi đồng nhân dân tệ, mà tôi cho rằng việc thả nổi đồng nhân dân tệ không thể thực hiện trong một thời gian dài sắp tới. Nhưng chúng ta phải hiểu kinh tế Trung Quốc là đi trong gió sẽ thành nền kinh tế đứng đầu thế giới, giữ chặt tỷ giá nhân dân tệ sẽ không phù hợp với lợi ích quốc gia. Theo trao đổi tăng lên. Giữ đồng USD sẽ càng lúc càng nguy hiểm Hơn nữa dự trữ quá nhiều Không phù hợp với lợi ích quốc gia Một khi thị trường quốc tế có biến động Sẽ khiến chúng ta chỉ riêng việc thay đổi tỷ giá Đã tổn thất khổng lồ Cao Đông từ Tốn nói Dự trữ ngoại tệ đúng là có vấn đề Nhưng đây là điều kiện để ổn định tài chính quốc gia Một khi xuất hiện việc xuất nhập khẩu Không tương xứng Dự trữ ngoại tệ sẽ phát huy tác dụng của nó Lôi Hưng Đông suy nghĩ một chút rồi nói Tôi không thấy đầu tư vào trái phiếu Mỹ sẽ bớt nguy hiểm hơn." Trịnh kiện nói. "Trái phiếu Mỹ cũng có nguy hiểm, nếu chúng ta dồn hết dự trữ ngoại tệ vào USD, chúng ta sẽ bị buộc vào nước Mỹ, nếu kinh tế Mỹ suy thoái, Trung Quốc chúng ta cũng không thể không mua hàng vì người Mỹ." Cao Đông nói. "Nhưng bây giờ chúng ta hình như không có con đường dự trữ ngoại tệ nào tốt hơn, bây giờ chỉ có trái phiếu Mỹ là đáng tin cậy, chẳng lẽ mua đồng yên Nhật Bản?" Tiểu Hoa Sơn lắc đầu Không phải không có Mà do bây giờ quốc gia chưa nghĩ đến Cao Đông cũng lắc đầu nói theo Một số tập đoàn lớn của nước ngoài Nhưng thiếu tài chính hoặc vật tư chiến lược Đây chính là mục tiêu mà quốc gia chúng ta Nên đầu tư Ô Quan điểm này của Cao Đông Làm lôi hương đông phải suy nghĩ Đương nhiên ý tưởng này bây giờ là không thực tế Cao Đông nói thêm Mới kép lôi hướng đông phản ứng khá nhanh. Ừ, trước khi gia nhập WTO thì đều là hư vô. cao đông cười cười một tiếng. Trung quốc gia nhập WTO là xu thế tất nhiên, nhưng vấn đề là mấy quốc gia phương tây do mỹ cầm đầu sẽ tạo nhiều trở ngại cho trung quốc. ngay cả nhiều nước đang phát triển cũng đều noi theo, khiến nước ta vào WTO là rất khó khăn. lôi hướng đông uống hết chén rượu rồi nói. luôn có mâu thuẫn và thỏa hiệp mà. Trung Quốc muốn tham gia vào thị trường quốc tế Đồng thời tổ chức WTO Không có Trung Quốc cũng không được Cao Đông cười Lâm Đại lại đây ngồi Lâm Đại trước mặt nhiều người Thì cô chút xấu hổ Cô mặc dù mặc bikini biểu diễn cũng không đủ tàng như vậy Với người đàn ông này Chính là bạn của Cao Đông Ánh mắt của bọn họ như có như không Nhìn cô làm tim Lâm Đại đập rất mạnh Tự đốt nước nhé Cao Đông dùng mắt ra hiểu Lúc này hắn đúng là không tiện giải thích quan đệ của mình và lam đại với mấy người lôi hương đông lam đại đột ngoan ngoãn đột cột nước rồi ngồi xuống bên cạnh cao đông mấy người lôi hương đông nhìn lam đại một chút rồi quay lại đề tài đang thảo luận với cao đông đối với quan chức trong hệ thống ngân hàng bọn họ mà nói thì đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp lam đại mặc dù đẹp nhưng khó có thể làm bọn họ chú ý bữa tiệc kéo dài đến mười giờ thì mọi người mới đi nghỉ căn biệt thự này có mười phòng mười người ở lại cũng vô tư Cơ Đông và Lâm Đại ở hai phòng đối diện nhau. Khi ánh mặt trời chiếu vào, Lâm Đại dậy thì Cơ Đông đã sớm ra ngoài đi bộ về. Không khí buổi sáng làm người ta tỉnh táo, cũng có nhiều chuyện người ta không nghĩ ra lại nghĩ ra được vào lúc này. Cơ Đông có chút mồ hôi, điều này làm hắn thầm than chỉ tập chút mà đã như vậy, xem ra mình phải kiên trì không ngừng mới được. Hẹn thời gian gặp mặt, Cơ Đông ghi số điện thoại của mấy người Lôi Hưng Đông, đồng thời cũng đưa số của mình cho đối phương. Hai bên đều có ấn tượng tốt với nhau. Đối với cao đông mà nói, có thể quen được bạn trong giới tài chính, thì không chừng ngày sau mình gặp khó khăn sẽ nhờ được. Cao đông thấy trình kiện đi xe XJ, xe Mercedes-Benz W124 là của Kiều Huy. Lối hướng đông chỉ đi một xe Corona bình thường. Cao đông từ Kiều Huy mà biết đó về thân phận của mấy người. Lối hướng đông là Phó trưởng phòng nhân sự Pháp luật ngân hàng tỉnh. Kiều Hoa Sơn là phó giám đốc ngân hàng công thương Nam Hoa Trương Kiên vốn là phó giám đốc Quý Tiến Dũng Nghe nói lần này kiếm lợi lớn ở Hải Nam nên mơ hồ xác định tới làm giám đốc chi nhánh thành phố An Đô Bảo sao Trương Kiên lại tự tin với đề nghị của mình như vậy Xe Santana chạy trên đường Lam Đại ngồi trong xe rất yên tĩnh Cô lặng lặng nhìn ra ngoài những cái gì đó Lam Đại em đi đâu? Anh đi đâu? Lam Đại hỏi lại một câu Anh đi đâu ư? Anh về nhà ở Giang Miếu Cả đồng thấy tâm trạng Lâm Đại có vẻ không đúng Vậy anh cứ để em xuống đâu cũng được Lâm Đại lạnh nhạt nói Em sao thế Cả đồng nhíu mày Không sao cả Em không có chỗ để đi Nếu không chỉ có thể về trường Nhưng bây giờ trường đất yên tĩnh Em một mình ở đó cũng khó chịu Lâm Đại có chút buồn bã Cả đồng gãi đầu Vậy làm sao bây giờ Hôm nay anh có việc nhất định phải về nhà Vậy mai kia anh có việc không? Cờ đồng không hề suy nghĩ Mai kia anh ở Ando gặp mấy người bạn Nói xong cờ đồng mới nhìn ra gì đó Hắn nhìn Lam Đại mà nói Em có ý gì? Không phải là muốn đi với anh đó chứ 200 ngàn Em bảo em trả anh như thế nào Em có gì để trả anh? Cờ đồng ngay vậy không khỏi run lên Của bên này không phải là Muốn lấy thân báo đáp đấy chứ Thời này mà còn tư tưởng phong kiến đó sao Cô mặc dù đất đẹp Đất hấp dẫn đấy Nhưng suy nghĩ chuyện tình cảm của mình bây giờ Tào động liền điên đầu Đâu dám chiều gái nữa Anh nói này Lâm Đại Em đừng nghĩ quá được không trên thực tế Anh cũng không giúp em nhiều như vậy Chỉ là 150 ngàn mà thôi Chuyên trả tiền để sau đổi nói đi Em học cửa học viện ngoại ngữ Điều kiện tốt như vậy Thì khi tốt nghiệp sẽ có công việc tốt Lúc ấy em từ từ trả cũng được Không chừng em tìm được ông chồng triệu phú Thì trả vài trăm ngàn cũng đơn giản thôi Lâm đại bình tĩnh nhìn cao đông Cô tin điều kiện của mình không kém ai Dù ở trong trường Cô cũng là nhân vật đơn xuất sắc Điều kiện gia đình giàu có khiến cô có cảm giác tự hào Dù là học nhạc, múa, vẽ đều tốt Với sắc đẹp cô cũng tự tin Nhưng hắn lại biểu hiện như vậy Như sợ mình quân lấy vậy Chẳng lẽ mình kém vậy sao Lâm đại nhìn làm cao đông run lên Một lúc sau câu lạnh nhạt nói em không muốn dựa vào anh nhưng em nhớ mình đợi anh vậy là tốt rồi đồ. cả đồng thở vào nhẹ nhõm đổi đổi đề tài đợt tết em đi đâu không về nhà sao về làm gì về để nhận ánh mắt khinh thường và mấy lời châm chọc ư làm đại có vẻ buồn nhưng lại nói với giọng không liên quan tới mình cả đồng nghĩ thấy cũng đúng một cô bé có gia cảnh tốt nhưng thoáng cái lại thành bong bóng bóng ăn bốn vào tù vì tội tham ô khiến con cái bị người xem thường, bà con họ hàng lạnh nhạt, như vậy không bằng Lam đại ở lại trường, chẳng qua dịp Tết trường không có mấy người, một cô gái ở trường đúng là hiếm. Cao Đồng do dự một chút, Trương Mai liều chịu quốc mời khách, tối là Hồng Trinh Lâm, trưa ngày kia là Liêu Đặng Nguyên, tối là Thái Trinh Dương, người khác mang vợ con theo, y đi một mình, nhưng nếu mang theo Lam đại có vẻ không ổn, người ta hiểu Lâm thì sao? Nhưng nếu để Lam Đại một mình Thì hắn không đành lòng Một cậu bé mà nhà sẽ đáp chuyện như vậy Tâm trạng rất không tốt Càng ngày ở trong trường sẽ càng thêm buồn bã Anh không phải lo lắng Cứ tìm một chỗ trong thành phố Tại em xuống là được Em có tiền không? Cao Đông thở dài một tiếng Còn có 50 tệ Lam Đại không giấu Ờ đây là 1.000 tệ Em cầm dùng coi như anh cho em mượn Cao Đông ngừng một chút rồi nói tiếp Hôm nay anh phải về nhà nên không tiện. Mai nếu em chán thì gọi cho anh Anh dẫn em tới nhà bạn dùng bữa Trong mắt Lâm Đại lộ ra một tiêu vui mừng Cô cắn môi gật đầu Rồi cầm tiền mà Cao Đông đưa tới Cao Đông đưa Lâm Đại tới Cổng Trường Cổng Trường rộng lớn Làm Lâm Đại trông khá cô đơn Các bạn vừa nghe xong Tập số 21 của cuốn Tiểu Thuyết thủ đoạn quan trường Qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên